Chương năm Ăn cơm tối xong, thì mặt trời màu đỏ cũng đã lặn ở phía Tây Trên danh nghĩa là tản bộ, nam nữ công nhân rủ nhau rời khỏi ký túc xá Lần đầu tiên theo mọi người tản bộ, trông thấy hai bên đường, nông dân vẫn đang cầm cụi làm việc Lòng tôi có chút gì bất nhẫn không yên, cảm thấy mình đang phạm một lỗi lòng gì đó Nhưng rồi tản bộ mãi đến sau trung thu, ý nghĩ phạm lỗi ban đầu đã biến mất, lòng tôi lại yên ổn trở lại. Có khi còn cảm thấy có một chút tự hào, cuối cùng thì tôi đã hơn nhiều người một bậc, cho dù chỉ là tạm thời. Có một lần lý trí cao rủ tôi đi dạo, khiến tôi cảm kích muôn phần. Chúng tôi trèo lên bờ đê, phóng tầm mắt nhìn cánh đồng bông trắng xóa. Nhìn những người phụ nữ và trẻ con đang cắm cúi hái bông Nhìn xưởng gia công bông đang chìm trong ánh sáng chiều đỏ như lửa Và những xóm làng mập mờ phía xa xa Đi được một quảng, lý trí cao móc túi lấy một hộp thuốc lá Mở nắp lấy ra một điếu mờ tôi hút Những cử chỉ rất lịch thiệp của anh ta khiến tôi thêm cảm kích anh ta cũng đốt cho mình một điếu thuốc rồi thành thục nhả ra mấy vòng khói tròn tròn. Những động tác đơn giản ấy của anh ta cũng làm tôi bái phục. Vừa muốn bắt chước nhưng cũng vừa có chút không vui. Anh ta đứng tựa lưng vào một cây liễu, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước trong vát trước mặt rồi nói: "Tiểu Mã, cậu có muốn nghe những điều tôi đã trải nghiệm và những ước mơ trong đầu tôi hay không?" Có, anh nói đi Anh ta lắc mạnh đầu Rồi bằng một động tác rất điệu nghệ Vút ngược cái mái tóc đen nhánh Lòa xòa trước trán lên trên đỉnh đầu Rồi nói Tôi vốn thông minh từ nhỏ Năm tuổi tôi đã thuộc Lào Nường Thi Tam Bách Thủ Khi học tiểu học Tôi đã từng dự thi Học sinh giỏi văn tiểu học toàn tỉnh Và đã đạt giải nhất Tôi biết kéo đàn nhị, tôi biết thổi sáo, chơi phong cầm Hiểu nhạc lý và hát rất hay Tôi đã từng công tác trong đội tuyên truyền Tư tử Mao trạch đồng quyện Ôi, đó là thời kỳ lãng mạn vô cùng Đầy ấp khí thế và rất nhiều ảo tưởng. Ráng chịu chiếu lên mặt Làm cho đôi mắt anh ta nhấp nháy như hai vì sao Tôi cảm thấy mình bị anh ta làm cho kích động Lửa đang cháy hừng hực trong lòng, tôi muốn gian cái đôi cánh bay lên trên không trung. Nhưng giọng kể của anh đã thay đổi, trầm lắng hơn và cũng nghiêm túc hơn. Nhưng tôi mang trong mình một bụng tài qua mà chẳng có cơ hội nào để thể hiện cả. Tôi là một kẻ hoài tài bất ngộ, từ xưa đến nay thánh hiền đều quên lãng. Chỉ có kẻ uống rượu được lâu danh, chờ đến khi nhận được lương, anh em sẽ đến quán rượu uống một trận ra trò. Mượn giọt rượu trong cốc, tưới lên những uất ức ở trong lòng. Người xưa gọi đó là rút dao chém nước, nước vẫn chảy, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Anh ta dừng trong dây lát đốt thuốc lá, trăng đã lên, ánh sáng chiếu rọi vụ trụ. Dòng sông được như giác bạc Tôi nhìn gương mặt Vừa được ráng chiều chiếu rồi rực rỡ Nhưng lúc này rất nhanh chóng Chìm trong mông lung trước mặt Cảm thấy toàn thân mình lạnh những cấm đánh vào nhau nghe lập cặp Tôi biết chuyện này xảy ra Không phải nguyên nhân từ thời tiết Nói thật lòng Những lời của anh ta vừa nói Tôi không hiểu cằn kẽ lắm Nhưng cũng đủ làm cho con tim tôi đọc một cách thất thường. Đột nhiên anh ta cao giọng: cậu em à, cứ chờ đấy mà xem. Lý trí cao tôi đây là rồng vượn trong thế giới loài người, chẳng phải là cái hạng phàm phu tục tử. Trời sinh thân ta, ắt phải có chỗ dùng. Cái sưởng già cồng bé tẹo này làm sao mà dung nổi thân tôi? tôi là kẻ gắn vào hàng cọp tạm gửi thân, rồi sẽ có một ngày Nói lời anh hùng kinh tiểu nhân Bố sắc tử Tôn quà đấu là cái thá gì Là một lũ cạn bã của xã hội Chẳng qua là dựa vào vận may Hoặc là có cửa sao Chỉ cần trở thành công nhân biên chế Là thần khí đã dương dương Chỉ tay nằm ngón Nghiễm nhiên đứng trên đầu mọi người tôi đây nhìn bọn chúng chẳng ra cái gì Còn nữa Nào là mạch điện tôn hồng qua triệu nhất bình là một bọn cáo mượn quai hùng chiếc dựa vào cái chức tước của cha anh tôi chẳng bao giờ so đo với cái bọn này cái loại đàn bà như vậy đưa đến tầm tay tôi cũng chẳng có thèm ôi anh lý anh thật là vĩ đại tôi nói chẳng dám nói là vĩ đại nhưng nhất định không thể là nhỏ bé anh ta nói rất tự tin anh vĩ đại vô cùng Nếu có ngày nào đó anh đạt đến vinh quang Thì chớ quên thằng em này nhé Mai này phú quý xin đừng quên nhau Anh ta nói một cách kiên định Nhưng từ nay về sau Cậu phải nghe theo sự điều khiển của đại ca này đấy Yên tâm đi đại ca Từ nay về sau Anh muốn em đi đông Em chẳng dám đi tay Anh muốn em đánh chó Em quyết chẳng đụng đến gà Tốt lắm tốt lắm tiểu đệ anh ta vỗ vai tôi rồi nói quần tử nhất ngôn tử mã năng truy được tử mã năng truy tôi hỏi cậu anh ta hạ giọng phương bích ngọc đã có chồng thật à anh lý anh hỏi cô ta để làm gì tôi lo lắng hỏi hỏi để hỏi thế thôi đúng là đã có chồng rồi trước khi đánh sưởng gia công cô ấy đã đính hôn vừa mới đính hôn mà Đúng như thế, chồng cô ấy có thật là tham mưu trưởng sư đoàn hay không? Đó là em dọa, thằng cha bố sắt tử mà thôi. Tôi cảm thấy khó chịu, chồng cô ta là con trai của bí thư chi bộ thôn, có tặc ở nơi mát, ồ quá tốt. Tốt cái gì cái chứ anh Lý? Tôi nói, Phương Bích Ngọc bị gã cho thằng cha này chẳng khác nào là qua lại cấm bãi cứt trâu mà thôi. Thế cậu kể tất cả những chuyện có liên quan đến Phương Bích Ngọc cho tôi nghe đi. Anh muốn biết để làm cái gì? Cậu đừng có quan tâm, cứ kể hết cho tôi nghe. Và tôi đã bắt đầu kể về Phương Bích Ngọc, không hiểu sao trong khi kể tôi lại cực kỳ tán dương khả năng về võ nghệ của cô ta. Nhiều khi có phần lại cường điệu hơn, có lẽ nào tôi vẫn hy vọng một cách mơ hồ rằng Sẽ có một ngày Phương Bích Ngọc sẽ đánh ai đó một trận ra trò Chúng tôi vừa trò chuyện vừa quay về ký túc xá Gió đêm mát rời, ánh trăng như gương, nước sông rì rào Tiếng côn trùng rỉ rã Chúng tôi đang đi trong thơ ca nhạc họa Những cảm giác lãng mạn về cuộc sống lâu nay Đã bị sự gian khổ và những lo toan đời thường đè nén Đã được phục hồi trong đêm trăng Tôi cảm thấy mình có phần nào đó giống Lý Chí Cao Cũng sinh không gặp thời Cũng hoài tài bất ngộ Rồi sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ như Lý Chí ca, Nương theo gió Mà vượt lên hàng trăm nghìn con sống dữ Làm nên những kỳ tích kinh thiên động địa với đời Nhưng rồi những cô gái xuất thân từ những gia đình quan chức Như Mạch Điện, Tôn Hồng Hoa Triệu Nhất bệnh đang kéo nhau, tản bộ trên đường Đã làm tan vỡ những tưởng tượng của tôi Họ đi thành hàng ngang trên mặt đê Trông như những nữ tặc ngày xưa Đòi người đi đường phải nộp tiền mãi lộ Lý trí cao, anh đi dạo với ai thế? Ăn tối xong là chúng em đi tìm anh ngay Tại sao anh không đi dạo với bọn em? Cái thằng bé thò lò mũi xanh này là ai vậy? Mã thành công cùng đến đây với Phương Bích Ngọc đấy Phương Bích Ngọc phải cái đứa đã tặng cho búa sắc tử Một túi trứng gà có phải không? Nếu mà chồng nó biết thì thế nào nhỉ? lý chí cao, anh chưa thể về được đâu Anh còn phải dẫn bọn em đi dạo nữa đấy Được rồi, được rồi các vị tiểu muội Anh ta lại đưa đẩy nền nọt Tôi sẽ phục vụ các cô Mã thành công, cậu tự về trước đi Trong vòng vay của các cô gái Anh ta quay trở lại Còn tôi thì một mình đi thẳng về phía trước Đi được hai bước Tôi quay người nhìn theo cái bóng dần dần mờ trong trăng Và lắng nghe thấy những tiếng cười nói của họ Đột nhiên tôi cảm thấy có một nỗi xuyên dục dâng lên Đồ con gái thối tha Chờ đó mà xem Tôi đá mạnh vào góc liễu, mũi chiếc giày nhựa vỡ toát Ôi chào đôi giày của tôi, phải mất một tháng trời đi hái lá bạc hà Tôi mới đổi được Tôi sách chiếc giày lên và mơ hồ nhận ra rằng Cuộc sống lãng mạn cần phải phung phí, phải có nhiều tiền và nhiều sức lực Trở về xưởng gia công, tôi trèo lên lau đài ở giữa không trung của mình Nghe bên kia vách có tiếng động Tôi vỗ mạnh vào tường nói nhỏ Phương Bích Ngọc Túi sách và trứng gà của chị đang ở chỗ tôi Tôi nghe thấy tiếng của Phương Bích Ngọc thở dài nói Thôi cậu ăn đi